Bác Bảy thích đi xóm về ghé nghỉ nắng tại nhà Liễu Hương Cô giáo à, thế gian này sống như cô là khỏe đệ nhất Bác Bảy khen quá lời khiến con cháu ngượng Mỗi người ai cũng mang nỗi khổ riêng Bác Bảy thích chỉ cho Liễu Hương Cái giá mới mua về tra cán xong Làm sao ngồi nhà yên được Trong lúc thiên hạ ai nấy chung sức lo lắng cho mùa màng Thằng Lợi đau ngày một nặng Bỏ học mấy hôm rồi. Bác dây nợ để mua thuốc cho nó. Nhưng bác nhính chút ít tiền lại. Mua cái giá này cần thiết, cấp bách hơn. Liễu Hương hỏi. Bác mua về để đào mương dẫn nước vô ruộng hả bác? Chắc vui lắm. Bác Bảy hết sức bực mình vì câu hỏi ngớ ngẩn đó. Thằng Lợi học trò của Liễu Hương nghỉ học vì bệnh. Gặp bác, cô không hỏi han đến sức khỏe của nó một tiếng nào. Và chắc chắn cô chưa hiểu là xóm này đang đối phó với cơn đại hạn sắp tới. Nhưng bác sực nhớ, Liễu Hương mới đến dạy học chưa được một tháng, làm sao cô thông cảm được nỗi bận rộn triền miên của người ở đồng quê thời Pháp, thời Nhật này. Bác đổi giận làm lành. Thiên hạ súng nhau đào quyệt để tự giận mà chơi. Ơi, bác nói nghe mà rợn tóc giấy, đào kinh nhỏ để dẫn nước về, rồi đắp bờ tắt nước đó vô đám mạ cháu nghe nói trên rừng tràm nước ngọt tư niên đào xuống là gặp nhờ vậy tràm trên rừng mới sống được nói thì dễ nhưng làm thì khó hơn đó cô ơi tự cổ chí kim miệt này chưa ai thí nghiệm năm nay trời nắng quá đổi đành xuống nhau đào một lần từ ruộng lên tới rừng cô tính thử coi mấy ngàn thước phải đào từ rừng về đây ngày một sâu bằng không thì lỗ vốn Nước trong ruộng đổ ngược rút về rừng. Rừng chưa chắc hộ vệ được mình. Lá rừng trái rừng làm sao thay thế cơm rau. Có năm rừng cháy, cả xóm đánh mỏ báo động, súng nhau lên chữa. Cây lụng xuống thành thang, mà hai ba ngày sau lửa còn cháy luồn dưới đất. Hôm nào có rảnh, cô lên đó cho biết. Bác Bảy muốn về gấp. Nắng bên ngoài còn gây gắt quá. Ngoài đồng không một bóng người trên nền trời cao chót chót dài được mây mỏng manh như bông gòn tô điểm nền trời quá xanh che mắt ngóng hồi lâu mới thấy dài đốm trắng linh động hết cá rồi con cò trắng cuối cùng từ giả dũng nước cuối cùng trên ruộng để bay đi đôi cánh quạt chậm chạp như kẻ lang thang chưa biết về nơi mua tôi về nha cô giáo ở nhà con tôi đau hôm rày tôi chưa rảnh để qua thăm chú giáo sĩ Nghĩ cũng vô tình. Liễu Hương ngồi một mình, Cảm thấy bơ vơ quá. Thế gian này sống như cô là người khỏe nhất. Biết đâu ban nãy bác bẫy ngủ yếm mỉa mai. Nhưng bác nói đúng. Trong lúc này ai nấy lo ngay ngấy về nạn đại hạn. Trong lúc sĩ đau phổi, nàng lại đầy đủ sức khỏe. Có thể đi đến kết quả là hứa hôn chiến Ngọc. Về đời sống vật chất. Áo quần và nữ trang lại càng loè loẹt hơn ai? Nàng tự nghĩ Mình có xứng đáng hưởng bao nhiêu hạnh phúc đó chăng? Mình ích kỷ vô cùng Từ khi sĩ mang bệnh đến giờ Nàng mãi chần chừ chỉ nói chuyện qua loa Chưa giúp đỡ thiết thực lần nào Tại nàng e dè muốn cách biệt, tự đánh giá quá thấp Hay là tại sĩ quá kiêu hãnh Nếu nàng giữ thái độ nghiêm trang, khiêm tốn, sĩ không đến nổi lạnh nhạt. dù sao chàng cũng nghĩ đến tình nghĩa ngày xưa ở quê hương cũ. Mình dụng tính, hồi nãy đi chung với bác bảy đến thăm sĩ, tiện biết bao nhiêu. Nên giúp sĩ một chút gì, người đã hứa hôn thời trước. Liễu hương mở vali, mãi ngắm nghía chiếc áo len của mình, kiểu áo đàn bà, không hợp với đàn ông. Ở đồng quê bận sao cũng được, miễn là ấm. Chỉ e Ngọc hiểu lầm. Ngọc không tiếc giá trị tiền bạc của chiếc áo. Ngọc tiếc giá trị tình cảm của nó. Đàn ông lắm khi hẹp lượng. Liễu Hương nhớ đêm nào mình có đọc cuốn tiểu thuyết, trong đó kể chuyện tình nơi trận tuyến. Anh chiến sĩ nọ nhận được chiếc áo len của người vợ từ hậu phương gửi đến, kèm theo bức thư, đại ý áo gửi tặng riêng chàng, sợi len dầu ngắn nhưng dài tình thương. Anh chiến sĩ sực nhớ mình có người bạn chí thân đang bị thương hiện nằm điều trị tại quân y. Lập tức anh tặng chiếc áo len dài tình thương nọ cho bạn. Thế rồi hôm nọ, nàng đến trại thăm chàng, ngỡ ngàng biết bao nhiêu khi nàng thấy chiếc áo nọ che ấm một kẻ khác. Ban đầu nàng giận dỗi, ngờ anh nọ đánh cắp áo của chồng mình hoặc có sự sơ sót của nhà bưu điện. Điều tra kỹ lại, rõ ràng đó là sự hy sinh cao quý của chồng. Nhưng chuyện trên là tiểu thuyết, ngoài đời có thể tái diễn lại không? Tặng áo này cho sĩ, liệu Ngọc đồng ý không? Có thể, nhưng Hà, vợ sĩ, có vui, không chút ghen tuông khi hiểu chiếc áo xuất xứ từ tay nàng. Khó quá! Chỉ còn tài sản chót, Chiếc cà rá hình con rắn khoanh tròn, đôi mắt nhận hộp đá đỏ long lanh. Giá không đáng là bao, nhưng đó là vật kỷ niệm đau thương của một anh lính thủy Pháp túng tiền, trả cho nàng để đền bù lại một đêm mưa gió nào. Bấy lô nàng không dám đeo và cũng không cho ai thấy, nhất là Ngọc. Chàng sắc cực vấn nàng khó bề trả lời suôn sẻ. Nàng mỉm cười. Chiếc cà rá ấy nàng sẽ tặng cho sĩ, sĩ có thể giữ làm kỷ niệm gọi là tha thứ lần chót cho quãng đời của nàng mà sĩ am hiểu ngọn ngành hơn ai hết. Bằng không thì sĩ bán nó để mua thuốc uống. Tay cầm chiếc nón lá che nghiêng nghiêng một bên, liễu hương đi thăm sĩ. Qua xóm tiệm nàng ghé mua chút ít trái cà na và kẹo. Ngỡ lúc bước vào sân sẽ gặp nhiều cặp mắt tò mò. Nhưng Liễu Hương lầm to, bác bảy đã ra ruộng đào kinh, hà, vợ sĩ vừa đi chợ Cần Thơ. Chị với cháu bé chừng nào về? Liễu Hương hỏi, sĩ cười. Chừng nào về không được, can hệ gì? Ý, nói chút vậy mà cô bày đặt giận dỗi. Vợ tôi sáng mai mới về, đi mua thuốc cho tôi, mời cô ngồi. Mua thuốc gì vậy anh? Chích hay uống? Tôi trốn tránh mà cô cứ hỏi cô đến dạy học sao mà tương lai rạng rỡ hơn tôi cô đang vui sống tôi sắp chết liễu hương lấy làm khó hiểu sĩ lườm nàng lộ vẻ bực bội rồi lại nhếch mép cười một nụ cười hiền hòa dịp thuận tiện để nàng đặt quái kẹo trên bàn ngỡ cho bé ở nhà em đem gói quà này không có con tôi ở nhà tôi ăn thế cho nó được không lúc này tôi ao ước được trở thành con nít Như vậy vui hơn, không phí thì giờ lo quanh lo quẩn. Liễu Hương cười, đôi má ửng lên, nước da trắng mịn. Sĩ nghe lời nàng thốt ra như giải bày niềm tâm sự bí ẩn từ đôi mắt quyền sâu thẳm. Anh à, em cũng muốn trở thành một đứa bé, bắt đầu từ đó sống lên trong khung cảnh đồng quê này cho đỡ tội lỗi, đỡ đau khổ hơn. Chưa chắc thực tế đã đẹp như vậy. Sĩ im lặng suy nghĩ Trẻ con trong hoàn cảnh này Vẫn cô độc Ví dụ như đứa con của anh Ít khi được cha nựng nịu Lại hy vọng mang bệnh truyền nhiễm của cha Còn như thằng Lợi Con bắt bảy thích Nó bệnh nằm chèo queo ở nhà một mình Sĩ thẫn thờ Cảm ơn Cô để dành một sâu cà na cho thằng Lợi Con bắt bảy thích Lát nữa cô nên thăm nó Nó học trong lớp của cô hổm đầy nó nghĩ nên cô không nhớ mặt nó đau con nít bây giờ nhiều nỗi khổ hơn người lớn lát nữa em qua thăm làm thân trẻ con khổ quá vậy thì em không muốn được trở thành trẻ con nữa dầu muốn cũng không thể được liễu hương toan hỏi sao vậy phải chăng lỗi lầm của em quá chồng chất trong dĩ vãng nhưng sĩ nói tiếp tôi già rồi Đáng tìm nguồn cư trẻ trong sự nghiệp Mà sự nghiệp đã có gì đâu Mấy năm qua xây dựng lớp truyền bá quốc ngữ Chưa tổng kết kinh nghiệm gì cho mình Cho người đến sau Tôi là phế nhân Cô biết Ngày tàn trong ngõ hẹp Đời hiu hiu xế tà Ngồi đây mà thấy rõ rệt Mấy ngọn nến cháy lung linh Trên nắp quan tài của tôi Như cô, như chú Ngọc Mới là người đầy đủ tương lai Anh đừng bi quan, so với chúng em anh nhiều kiến thức hơn. Sĩ ngạc nhiên. Nào có gì hơn, quả chăng là hơn anh Ngọc và cô năm ba tuổi và hơn một rương sách cũ đọc đi đọc lại, quanh quẩn tối om, Nhiều cuốn tôi chưa thèm đọc, để trong buồng một đống kia vừa vô ích vừa lạc đề. Liễu Hương liếc phía sau nhà. Em cần học tập thêm, cuốn nào có chữ Pháp. Nhờ anh cắt nghĩa dùng. Thỉnh thoảng em đến đây hay anh đến nhà em? Sĩ hơi cau có. Hơi đâu cắt nghĩa, tôi muốn đốt hết cho rồi. Ngặt vợ tôi rầy. Chị Hà cũng đọc được chữ Pháp sao? Em đâu về chị Hà giỏi hơn em? Sĩ cười giòn. Không, hồi đó cô về nhà chồng trước. Tôi buồn cưới vợ sao? Tôi xấu trai nhưng bảnh hơn thanh niên trong xóm nhờ mớ sách chữ tay vô dụng đó cô xem liễu hương đứng dậy muốn vào buồng lục soạn vài cuốn nhưng ngặt là buồng ngủ của sĩ nàng không dám vào cô về nhà chồng trước phải chăng sĩ trách móc không dám nhắc lại mối tình đầu tiên chết yểu từ thuở nào nàng đứng tần ngần sĩ kéo rương ra nè cô đến đây đủ thứ triết học niét triết học can miễn nói lại vì cao quá. Đây, tàn đèn dầu lạc, một cuộc sống dễ dụa đáng đi quan, giống như cái việc đào kinh tát nước ở xóm mình, và giống như đời tôi. Và đây còn nữa, còn nữa. Như không muốn cho mượn, sĩ sắp sách vào, đậy nắp xương lại, xô mạnh vào góc phòng. Hết rồi, tài sản chỉ có bấy nhiêu thôi, với mớ gạo trong khạp dưới bếp. Với, với, sĩ chỉ về hộp thuốc phanh calcium trên đầu giường rồi trở ra bàn viết liễu hương mệt mỏi vì thực tế vừa trình bày sực nhớ mình chưa nói rõ mục đích nàng rón rén lại gần sĩ em muốn giúp anh trong lúc bệnh hoạn này sĩ trợn mắt tôi chỉ cần tiền làm gì cô có tiền dư em còn chiếc cà rá bây giờ không muốn đeo nàng muốn nói tặng anh ngọc ảnh chê nhưng ngại sĩ hỏi lại với ngọc thì sanh chuyện xích mích lớn nàng cúi đầu ngậm ngùi ai cũng chê là xấu kiểu xưa theo lẽ em phải cho chị hà hay em định tặng cho anh lúc túng nặc này của thiên hạ hồi đó cho em anh hiểu đừng hỏi tỉ mỉ mà em khổ anh nghe em nói không dĩ vãng còn lại bấy nhiêu đó sĩ dây mặt chỗ khác thở dài, Liễu Hương đã thành thật kính mến anh, anh đâu dè, tốn tiền mua thuốc men lúc bệnh, anh đủ can đảm chịu đựng, nhưng từ chối lòng tốt kính đáo của Liễu Hương, anh không nỡ. Mối tình ban đầu từ năm nào, hẳn đã tắt trong lòng anh. Trải bao mưa gió, Liễu Hương vẫn còn đẹp, còn chân thành. Anh lẩm bẩm, không nên quá nghi ngờ, cũng không nên quá tin. Biết đâu đó chỉ là giây phút lãng mạn tạm thời của nàng. Nhưng anh không dự ý với sự nhận xét của mình. Giây phút lãng mạn đó dầu sao cũng là sự thật. Từ chối là thúc ép tình cảm của chính mình. Liễu hương đó, anh đây, làng khói thuốc mơ hồ ngăn cách đôi bên. Anh trả lời. Vợ tôi mua thuốc cho tôi rồi cô à? Lúc nào túng thiếu tôi cho cô hay sao? Nhớ đem chiếc cà rá cho tôi xem thử. Cảm ơn. Chừng nào, em muốn anh trả lời để em được yên tâm. Biết chừng nào, tôi cần món khác hơn là thuốc. Tôi đã căng dặn đôi ba lần, nhưng chắc vợ tôi quên. Để nói cho cô nghe riêng, tôi đã nhờ người khác mua dùm tôi một cái ống điếu để làm bạn. Hồi đó cô nhớ không, chợ Cần Thơ đường mé sông rộn rịp lắm, giàu sang lắm. Tôi thích đến đường mé sông tìm sự im lặng, để nghiền ngẫm mối tình đầu tiên bất thành của mình, đến đó để hút thuốc, để nhìn khói thuốc. Cô về đi, nhớ qua thăm thằng Lợi, nó chẳng phải đau xoàng đâu. Ghé thăm đứa học trò dây lát, Liễu Hương vội vã ra về. Nàng bước nhanh chân, tâm trí sao xuyến vì chuyện riêng tư. Nàng không còn nhớ tới sắc mặt nóng bừng của đứa bé đau bang. Ngoài đồng, thiên hạ đứng hàng dài, lui cui đào kinh dẫn nước, ngừa cơn nắng hạn dai dẳng. Nhưng nàng chỉ nghĩ tới bao nhiêu tình cảm cũ, nhưng mà mới rào rạc lên trong lòng. Ừ, sĩ còn yêu mình vì mình đã làm lại cuộc đời, và có lẽ cũng vì lòng mình còn sót lại ít nhiều tội lỗi ngày xưa, mà giờ đây sĩ không nở gắt gao lên án. Sĩ đang bệnh, sĩ đã có vợ, Mình có thể đi với Ngọc Nay Mai Rối rắm quá Tình trạng mình giống như cô sư nữ Mà chuông mỏ kệ kinh Chưa làng tan được niềm tục Sự đời lẫn lộn Sau giai đoạn đau khổ nào đó Có người đã viết cuốn tiểu thuyết Hồn bướm mơ tiên Hà nói Em về Cần Thơ Ba má vui quá Ai cũng hỏi thăm sức khỏe của anh Nhờ mấy trăm đồng nên đủ mua thuốc Sĩ trả lời lơ đảng Ừ để đó Chưa cần uống Mình nên nằm nghỉ Có chuyện gì cần gấp đâu mà phải cầm viết sớm Sĩ dây lại bực bội Nói gắt giọng Tôi làm thơ Anh cố gắng ôm lại bao nhiêu chuyện xảy ra Từ 10 năm về trước Sống bằng dĩ giản Bao giờ cũng êm dịu Năm nào nhà của Sĩ và của Liễu Hương Cất đối diện bên bờ sông Thới Long là hai gia đình khá giả song thân của đôi bên tuy thân mật bề ngoài nhưng ngấm ngầm xích mích nhau toan dành địa vị đại hương cả trong làng sự bất hòa ấy lần hồi biến thành vô nghĩa sĩ bên này sông và liễu hương bên kia sông bắt đầu cấp sách đi học nơi trường làng ngày hai buổi họ gặp mặt ở đầu cầu đình tặng nhau từng trái vú sữa từng muối sầu riêng hai ông chủ điền đều thấy đều biết nhưng không muốn nói ra thâm ý của mình. Cho đến một chiều ly kỳ đó, khi mưa lất phất điểm từng giọt ngọc trên muôn vàng lá sen, những lá xanh đang chen lấn nhau để nhìn tỏ rõ bút qua đầu mùa, vừa chấm một điểm trắng tinh giữa lòng ao bán nguyệt. Hai ông lão vui sướng nhấp cạn chung rượu lão tử, ngắm tranh ngũ tử đăng khoa cẩn bằng xà cừ, lấp lánh giữa tủ thờ, rồi đắc ý rung đùi Tự ví mình như cội tùng, cội liễu trồng trong chậu trước sân. Phẩm chất thanh cao, ngạo nghễ giữa mớ cây cỏ chung quanh, bền gan xanh lá, dẫu mưa chiều nắng sớm. Thằng sĩ của tôi thông minh đỉnh ngộ quá, nhất định nó học thành tài. Con hậu, tên gia đình của Liễu Hương, con hậu nó bữa nào cũng thức sớm pha trà cho tôi uống hai ông dự định cách này nhưng cuộc đời lại diễn biến cách khác sĩ lên sài gòn học thi rớt bằng thành chung trở về lúc hai gia đình suy sụp liễu hương không may mắn gì hơn nhưng nhờ chút ngăn sắc của trời phú cho ngày càng lộng lẫy má thêm tròn mắt thêm quyền dốc mình thêm đều đặn từ ngày dở dang việc học sĩ trở nên tầm thường cổ hủ dưới tầm mắt của nàng ai đời trai thanh niên từng thấy ánh sáng văn minh đất sài thành nay trở về nhà để trồng rau chèo xuồng tập cây bừa như kẻ bần sĩ thời đời vua nghiêu vua thuấn năm sau liễu hương đành bước chân xuống chiếc tàu có kết hoa để vua quy chồng nàng là một kỹ sư trẻ tuổi suốt ngày cặm cụi làm việc chẳng ưa xem tiểu thuyết một người anh họ của chồng nàng thừa cơ nước đục thả câu thất chí Sĩ cưới vợ. Từ đấy nhẫn nay, Bao nhiêu nước chảy qua bao nhiêu nhiệt cầu gãy đổ. Và tình cờ, Sĩ gặp lại liễu hương hôm nay. Trăng đã xế, Nhưng trời mây vẫn đẹp. Anh muốn viết tiếp tục câu thơ đó. Trước mắt anh hiện lại cảnh vui tươi làm sao. Kìa! con sông Thới Long, Nước lớn nước rồng, Về nguồn ra biển. Dòng nước thao thao gờn gợn, xoé tròn tại ngã ba đình làng. Quanh quẩn chân cầu tre lắc lẻo nối hai bờ sông mát rượi. Tại đầu cầu, những trái vú sữa căng đầy, và những muối sầu riêng thơm ngát nằm trong miếng giỏ đầy gai, đôi khi làm rướm máu, đau lòng bàn tay non yếu của đôi trẻ trao tặng cho nhau. Sĩ gật đầu nói lẩm bẩm. Chí hướng! tình cờ của định mạng hà giật mình mình nói gì vậy mình đừng bi quan má nhắn mình về cần thơ dưỡng bệnh nếu chích mớ thuốc này không bớt lạc mất ý thơ ban nãy sĩ quay lại nhăn mặt mình để tôi sống ở đây tôi chưa làm gì ích lợi cho vợ con tôi không muốn nhờ cậy ai dù là cha mẹ tội nghiệp cho hà nàng đâu hiểu tâm sự riêng của chồng nàng đoán là sĩ câu có vì bệnh hoạn. Bác Bảy bước vào, đưa cho sĩ miếng giấy nhỏ, nói rằng đàn ông giáo kiến gửi lại. Sĩ đứng dậy ra đi. Hà Đức đổi ngạc nhiên, hỏi bác Bảy, chuyện gì đó bác, coi bộ nhà tôi không vui. Bác Bảy đáp, tôi nào biết, con tôi đau phần lo đào kinh tác nước, cứu đám mạ khỏi cơn hạn, chắc là chuyện dạy học, hồi nãy đi ngang trường tôi nghe chú giáo ngọc cãi to tiếng với ông giáo kiến không biết là chuyện gì tôi nghe họ nhắc đi nhắc lại tên cô giáo liễu hương hà thấy như lửa chết trước mắt chờ bác bảy bước ra nàng tức tả vào buồn nằm úp mặt xuống gối thở thoi thóp quên cả việc nấu cơm buổi chiều chú đừng giận tôi đó là lời yêu cầu của chú ngọc Chú ấy muốn vắng mặt, tôi chỉ đóng vai trò trung gian nói lại dùng. Sĩ cười lớn. Cô Liễu Hương hứa hôn, nhưng chưa muốn thành hôn gấp với Ngọc. Cố định dời lại một thời gian. Chuyện riêng của hai người, bây giờ ông buộc tôi phải chịu trách nhiệm. Trách nhiệm gì? Ông không nên nói úp mở, e có sự hiểu lầm đáng tiếc giữa bạn đồng nghiệp. Nhìn sắc mặt của sĩ, ông giáo kiến lấy làm khổ tâm. Sĩ đang cười, nụ cười, kiêu hãnh. Làm sao dàn xếp bây giờ? Ban nãy Ngọc đã đến gặp ông để trần tình. Không hiểu tại sao bắt đầu từ hôm qua, Ngọc đi phát thuốc ký ninh ở Hương Mai về. Liễu Hương lộ vẻ lạnh nhạt với anh. Nàng nói, Tôi muốn xây dựng sự nghiệp trước. Việc hôn nhân nên quản lại vài tháng. Ngọc ước đoán rằng Liễu Hương và Sĩ đã quen biết nhau từ lâu. E giữa hai người còn chương dích Thứ tình yêu thiếu chính đáng Ông giáo kiến ôn tồn. Chú Ngọc còn trẻ Chú nên hiểu dùng Và quên cả dĩ vãng Nếu... Sĩ đáp Ông nói thật hay nói chơi Câu ấy do Ngọc nói lại hay do ông suy ra Quên cả dĩ vãng?" Điên rồ con người quá ra cái máy Hay là chú Ngọc nghi ngờ tôi Nhờ ông nhắn lại chú Ngọc Dám cưới vợ thì cưới Không dám thì thôi Nói thật tôi quen với Liễu Hương từ thuở bé Hôm nay tình cờ gặp lại Trong lúc tôi có vợ con rồi Và Liễu Hương không phải như xưa nữa Chính Liễu Hương đến thăm tôi trước Tình thế ấy quả thật nan giải Ông giáo kiến thở dài Cầm sĩ lại đây để an ủi thanh minh chăng Để sĩ về nhà Nhất định anh ấm ức trong lòng Có thể đến gặp Ngọc để cật dấn Chừng ấy chuyện phải xé ra to Điều mà ông không muốn Cha mẹ học sinh hay biết Sẽ không còn kính nhiệm lớp học Họ sẽ cho rằng Lúc họ cầm cuội đào kinh tác nước Mấy giáo viên chỉ lo ghen tuôn dẫn dơ Nhưng trong hình dáng của sĩ Ông ngùi ngùi kính mến Sĩ đã bệnh hoạn Vì tận tụy giúp việc chống nạn mù chữ trong xóm này Từ lúc bệnh Anh chưa được sự giúp đỡ nào cụ thể Giờ đây có việc bất trắc này xảy ra khiến sĩ buồn thêm, gây hậu quả bất lợi cho bệnh phổi của anh. Chú giáo mệt thì cứ về, mong chú hiểu rằng tôi thương mến chú, người đã giúp tôi nhiều.